Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Trong căn nhà nhỏ ẩn mình trong đám cây cối um tùm là nơi má con bà Hòa dừng chân tối nay. Bà ta ngồi trên giường bên cạnh là Miên, cô chưa tỉnh. Còn Tân ở bên ngoài, đôi mắt sáng quắc quan sát xung quanh. Thấy không có cái gì bất thường, anh ta mới bước vào trong nhà. Sao nó chưa tỉnh nhỉ? Chắc là ngấm thuốc nhiều quá con đừng có lo nó không chết được đâu bà đang tính làm cái gì đấy thấy bà Thòa đem vàng bạc bò vào trong túi coi ghém cẩn thận như sắp sửa phải rời đi tân nhíu mày hỏi bà Thòa trầm ngâm một lát sau đó trả lời con dẫn con miên đi trước đi má ở lại má chặn đám người của cậu thiền tại sao anh ta biết được nơi này mà tới chứ theo như má nghĩ Chúng ta chắc hẳn bị lộ rồi Tân à Nếu như Mà thôi Con ngồi nghỉ một lát đi Đợi con biến nó tỉnh Rồi dẫn nó đi Nếu muốn đi Cả ba chúng ta cũng phải đi chung Câu nói đó của con trai Khiến cho bà Thòa cảm thấy rất vui Nhưng lại không thể hiện ra mặt Bà ta làm ra vẻ đắn đo suy nghĩ Không được Má phải giữ chân bọn họ Trễ nhất thì ngày mốt Má sẽ đến chỗ con Đừng lo cho má Con cứ sống tốt là được Người trên giường bỗng ho lên một tiếng miên hé mắt Đây là nơi nào Không phải sườn gỗ Giọng nói của bà Thòa Khiến cho cô lạnh toát cả sống lưng Nó tỉnh rồi Con mang theo thứ này Rồi đi đi Hai người Đừng hoảng sợ như thế Tao là má của thằng Tân Sau này cũng là má chồng của mày Không, không bao giờ. Miên hét lên, tay cô bị trói, nhưng mà chân vẫn còn cử động được. Miên dãy rủa. bà Thòa bèn lấy con dao kề vào cổ của Miên, đe dọa. Mày thử la hét nữa xem nào, tao sẽ lấy mạng của mày ngay lập tức. Mày không thể nào gặp lại cậu thiện được đâu. Bà, bà là đồ ma quỷ. Bà Thòa bật cười dữ dội, âm thanh vang vọng bốn bề. Tần cảm thấy rất khó chịu Anh ta lấy miếng vải nhét vào miệng của Miên Để cho cô thôi không nói nữa Bà Thỏa hối thúc Mau đi đi Bà nhớ cẩn thận đấy Má biết rồi Tần cầm lấy cái túi đựng tất cả tiền vàng của bà Thỏa mang lên vai Anh ta kéo Miên đứng dậy Và con dao lúc này vẫn còn đặt trên cổ của cô Đi thôi Miền không biết anh ta muốn đưa mình đi đâu Chỉ cần cô phản kháng Còn dao kia sẽ cắm phập vào cổ của cô ngay lập tức Miền loạn choạng bị kéo đi Trời tối om Cây cối rậm rạp Như muốn níu chân hai người bọn họ Còn cậu Thiện Cậu huy động người làm bên sườn gỗ đi cùng với cậu Phải vây bắt má con bà Thòa cho bằng được Đêm đó Hương nghe thấy má con họ bàn tính chuyện Sẽ rời khỏi ngôi nhà này như thế nào Cô ta cố tình tạo điều kiện để cho bà Thòa đi trước. Hương dẫn đường. Cậu thiện hứa rồi sẽ cưới cô ta. Cuối cùng, Hương cũng đạt được mục đích của mình. Căn nhà phía trước đó cậu. Hương vây mặt, chỉ tay về căn nhà dựng tạm bờ đang sáng đèn. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ. Bà Thòa là một người nguy hiểm, không dễ gì chịu khuất phục. Ánh sáng từ trong nhà hát ra. Hệt như đang dẫn dụ con mồi Cậu Thiện đi trước Những người còn lại theo sát cậu Tiếng bước chân không quá mạnh Nhưng bà Thỏa vẫn nghe thấy Bà ta cười khanh khách Hương giật mình nét vào sau lưng cậu Thiện Giọng nói trong nhà truyền ra Đã tới rồi thì vào đi Đứng lén lút ngoài đó làm gì Khi sắp xếp tất cả mọi người Vây quanh căn nhà này xong Cậu Thiện mới từ cửa đi vào Cậu đào mắt một vòng, nhưng lại không nhìn thấy Miên. Trái tim vô thức đập liên hồi. Miên đâu? E là cả đời này, cậu không gặp lại nó đâu. Bà đã làm gì cô ấy? Hả? Nói mau! Giọng cậu thiện quát lên đầy giận dữ. Cậu đừng có qua đây. Mụ giả kia, hôm nay bà có chạy đằng trời cũng không thoát. Mày đừng quá đắc ý. Kết cục của mày chưa chắc đã hơn gì tao. Bà Thỏa khinh bỉ nhìn Hương. Bà ta hờ hững nói. Ba má của cậu là do tôi giết. Cậu Thành cũng là do tôi. Xúi con liên làm. Tất cả tội lỗi tôi xin nhận. Con trai của tôi nó không hề có tội tình gì. Nó xứng đáng được sống một cuộc đời thật là tốt. Bà làm cái gì thế à? Bà dừng lại đi. Cậu Thiện lúc nãy hốt hoảng khi nhìn thấy bà ta ôm thùng dầu hòa, cái bật lửa trên tay bà Thỏa đáng sợ hơn bao giờ hết. Đừng! Bà đang giấu cô ấy ở đâu? Cậu sẽ không bao giờ biết. Tạm biệt. Trong một khắc, khi chiếc bật lửa ấy sáng lên, cậu Thiện đã nhào tới, nhưng bị hương kéo lại. Ngọn lửa cháy bùng lên dữ dội, gương mặt bà Thỏa ẩn hiện trong ánh lửa, nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết. Bà ta lựa chọn kết liễu cuộc đời mình Để cho con trai của bà Có thể sống tiếp Đám người bên ngoài vội vàng xông vào Đưa cậu thiện ra ngoài Nhanh lên Bỏ ra Bỏ tôi ra Cậu thiện bất chấp muốn nhào tới chỗ bà thòa Bà ta không thể nào chết được Miên của cậu đâu Cậu chưa tìm được miên cơ mà Hường cùng với mọi người Phải khó khăn lắm Mới kéo được cậu thiện ra Giọng của cậu gào lên đầy tuyệt vọng. Ngôi nhà được dựng bằng tre nứa, nên lửa bùng lên rất nhanh. Cả một vùng trời đỏ rực. Tản canh, bà Thòa là người ra đi cuối cùng, chấm dứt mọi sóng gió trong nhà ông Tánh. Bà ta chuẩn bị cho sự ra đi của mình một cách kỹ lưỡng. Đến tân cũng không hề biết. Xem như đây chính là điều sau cùng mà một người mẹ như bà Thòa có thể giúp cho con của mình. Cả người bà ta chìm trong lửa, Hận thù, tham vọng, đố kỵ đều bị thiêu đốt. Tần bất ngờ dừng bước. Trong khoảnh khắc quay đầu nhìn lại, anh ta chỉ thấy một màu đỏ rực, hốc mắt sâu hắm ngấn nước. Anh ta chưa bao giờ khóc, nhưng hôm nay một giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống. Miền đứng lặng người, con dao lạnh lẽo, vẫn đang chĩa vào cổ của cô. Chỉ cần xê dịch một tí, cô sẽ đi cùng với bà Thỏa. Trong đầu của Miên lúc này, việc đi cùng Tân hay cùng với bà Thỏa chả có gì khác nhau. Cả đời của cô chỉ đồng ý, gả cho một mình cậu thiện mà thôi. Nếu như không phải là cậu, cô thả chết còn hơn. Miên nhắm mắt, cô tưởng tượng ra cậu thiện đang ở trước mặt mình. Gương mặt xinh đẹp, bỗng nở một nụ cười. Hai năm sau Cậu Thiện từ trong nhà nhìn ra. Ngoài sân bà vẫn đang chơi đùa cùng với một đứa trẻ. Tiếng cười trong trẻo làm ngôi nhà như có sức sống hơn. Đứa trẻ này bà hạn dùng cả gia tài để đánh rồi. Cậu Thiện thấy sướng đáng lắm. Năm đó Hương biết mình mang thai con của cậu Thành. Nhưng cô ta vẫn nặng nặc đòi cậu Thiện phải cưới mình. Đến cuối cùng, sau khi bà thỏa tự thiêu, hy vọng của Hương cũng bị dập tắt tân và miên như biến mất khỏi thế giới này cậu thiện tìm kiếm hai năm trời ròng rã nhưng vẫn không tìm được miên cậu giống như một khúc gỗ mục rỗng lầm lì không nói chuyện với ai bà vẫn bế đứa bé vào trong nhà nó nhìn thấy cậu thiện liền ê à muốn nói gì đó nhưng mà phát âm còn chưa rõ đứa bé tên là bình an cái tên do chính cậu thiện đặt cậu đưa tay bế nó Đáy mắt hiện lên tia dịu dàng. Bà vẫn đi vào trong phòng một lát rồi trở ra. Nghe bà thở dài, cậu thiện lên tiếng hỏi. Bà ấy sao rồi? Thưa cậu, tình hình có vẻ không ổn cho lắm. Tôi mới vào xem, chỉ hút được mấy muỗng cháo. Cậu thiện không đáp lại, xoa đầu đứa nhỏ ngồi trên đùi của mình. Chỉ trong vòng hai năm, sức khỏe của bà hạn rút sạch. Bà thường nhớ con trai quá mà sinh bệnh. Để duy trì sự sống đến ngày hôm nay, tất cả đều nhờ đứa bé tên là Bình An này. Bà Hạn không dễ gì đón được cháu về nhà. Hường lấy con mình ra điều kiện, ép bà Hạn, phải dâng cả gia tài cho cô ta. Bà Hạn chỉ còn lại duy nhất một người thân trên đời. Tất nhiên là bà ta sẵn sàng đồng ý. Cậu thiện đến cuối cùng, không nỡ bỏ mặc bà Hạn, Cậu cho người chăm sóc, túc trực bên cạnh bà ta ngày đêm. Còn với bình an, cậu sẽ thay thế ba của nó, nuôi dạy nó nên người. Đứa bé này quấn cậu lắm. Nhờ có nó, cậu thiện cũng đỡ buồn hơn. Sườn gỗ đồn cao su, cậu thiện đều bán lại cho người khác. Cậu không làm nữa, chỉ muốn sống bình dị. Với cậu tiền bạc bây giờ chẳng còn quan trọng. Nhiều tiền đến mấy, cũng không mua được một người mình thương, há chả có ích gì. Cậu ngồi một lát rồi giao đứa bé lại cho bà vấn, lặng lẽ về phòng. Ngoài ngõ tiếng thằng tí ríu rít, nó mới đi học về. Năm nay nó mới 14 tuổi, đã cao tới vai của cậu thiện rồi. Chồng nó hấp tấp, như thể có chuyện gì. Cậu thiện đâu rồi bà? Cậu mới về phòng rồi. Sao đấy tí? còn mới gặp cô hương ở đầu làng có khi nào cô ta đến tìm cậu thiện để gây sự không bà bà vẫn trầm ngâm nói đến hương là phát bực đời không có ai mật dày mất hết liêm sỉ như cô ta cậu thiện nhịn thì cô ta lại càng làm tới muốn chọc cho cậu điên tết lên bà vẫn lúc này dặn dò nó mà đến thì cứ gọi cho bà bà vẫn trầm ngâm nói đến hương là bà phát bực Đời không có ai mật dày, mất hết liêm sỉ như cô ta. Cậu thiện nhìn thì cô ta lại càng làm tới. Muốn chọc cho cậu điên tiết thì cô ta mới chịu. Bà vẫn lên tiếng dặn dò. Nó mà đến thì cứ gọi cho bà. Phải cho nó chừa cái thói ăn vã mới được. Dạ vâng thưa bà. Thằng Tý lúc này đùa giỡn với em bé trên tay bà vấn Hai đứa trẻ cười khúc khích. Trẻ con không có tội. Nhìn tụi nó vui vẻ chơi với nhau, bà Vấn cũng thấy ấm lòng. Đến giờ cho bé đi ngủ, bà vẫn bế vào phòng, còn thằng Tý cứ lảng vãn ngoài cổng. Nó canh trường xem Hương có đến hay không. Quả nhiên mới một lát sau, đã thấy bóng dáng cô ta thấp thoáng. Thằng Tý vội vàng, chạy đi gọi bà Vấn. Có ai không? Mở cổng ra! Giọng của Hương gọi to, cô ta lấy chiếc khăn che nửa khuôn mặt. Mắt láo liên nhìn vào bên trong nhà. Cô đến đây làm gì? Tôi muốn gặp con của tôi. Đừng có mơ, chính cô là người đem bán con đi. Lấy hết tài sản của người ta rồi, bây giờ lại còn quay lại đòi gặp. Cô nhớ, mình đã hứa với cậu Thiện cái gì không? Đứa bé còn nhỏ, không thể nào sống xa mẹ được. Bà vào kêu cậu Thiện ra đây gặp tôi. Bà vẫn cười khinh. Quay sang nói với thằng Tí. Tí, đi vào. Đừng có quan tâm đến mấy người điên như cô ta. Này, bà già kia. Bà mở cổng nhanh. Bà vẫn đem một số nước tạp thẳng vào mặt của Hương. Cô ta há hốc mồm kinh ngạc. Bà, bà dám. Tại sao tôi lại không dám chứ? Loại người như cô, đáng bị như thế này. Thằng Tí cười hà hê. Bà vẫn nắm tay nó dẫn vào trong nhà mặc kệ cho hương gào thét như điên ở ngoài cổng. Cậu thiện có nghe thấy tiếng cô ta nhưng chẳng mấy quan tâm. Cậu chỉ ngồi yên bên cạnh cửa sổ. Tầm mắt của cậu chăm chú nhìn vào những đóa hoa mẫu đơn đang nở sổ. Đã qua mấy mùa hoa nở rồi lại tàn chỉ có tình cảm là còn mãi. Cậu vẫn đợi miên đợi cô gà cho mình. Chưa một giây một phút nào Cậu thôi ngừng nhớ Nỗi nhớ đó đã bảo mòn trái tim của cậu Đau âm ỉ suốt hai năm trời Cậu không tin mối lương duyên của hai người Lại ngắn ngồi đến như vậy Không gặp được con Hương mang theo tâm trạng tức giận Bỏ về nhà của ba má Nhờ bán con Cuộc sống của Hương lập tức thay đổi Cô ta có trong tay cả đống tài sản Hương đang còn trẻ lắm Vậy nên cô ta cưới chồng khác Chồng Hương là người ở huyện Anh ta đẹp trai dẻo miệng bề ngoài trao chuốt bóng bẩy Chỉ sau một tháng cưa cầm Hương đổ ngay Chấp nhận cưới anh ta Nhưng đời mà Làm gì có ai Lòng đầy dã tâm lại sống suôn sẻ Cưới nhau rồi cô ta mới biết Chồng mình là một kẻ vũ phu ham mê cờ bạc lô đề Anh ta lấy hết tiền trong nhà đi cá cược Còn thẳng tay đánh đập Hương Mới hôm qua Anh ta suốt đêm không về Hương trao hỏi thì bị đánh cho một trận tơi bời. Một bên má vẫn còn bầm tím. Vậy nên mới lấy cái khăn để che nửa khuôn mặt đi. Hương muốn phát điên với cuộc hôn nhân này. Nhiều lần muốn ly dị, nhưng mà chồng cô ta không dễ gì đồng ý. Bởi vì Hương chính là công cụ kiếm tiền của anh ta. Mày về đây làm gì? Nhà tôi thì tôi về. Má nói cái gì kỳ cục thế? Nhà mày, tao nói cho mày biết Tao không có cái đứa con gái nào bất hiếu như mày Mày đi ra khỏi nhà tao Hương vừa kéo ghế ngồi xuống Đã bị bà ánh thẳng thừng xua đuổi Bà ta tức giận Vì có một đứa con gái ngu ngốc Năm đó lấy được tiền của bà hạn Hương không cho bà má mình một xu nào Cô ta đem hết tiền đi cưới chồng Chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân Mà cô ta không thèm ngó ngàng gì đến gia đình Bà Ánh tuyệt tình tuyên bố rằng không có đứa con gái giống như Hương. Thấy cô ta về, chẳng muốn cho vào. Hương tự nhiên rót một cốc nước uống. Cô ta tháo cái khăn trùm đầu, ném mạnh xuống đất. gớm tìm nó cho lắm vào. Đưa hết tài sản cho nó. Bây giờ bị đánh đến người ngợm như không ra gì. Má, má thấy con gái bị đánh, má không thương à? Má còn lên tiếng mỉa mai con. Má không phải là người đẻ ra tôi không? Nếu như tao biết đẻ ra một đứa bất thiếu như mày Tao thả bóp cổ cho mày chết còn hơn Bà Ánh giật cốc nước trên tay của Hương Đến nước cũng không cho cô uống Cô ta đành hanh đứng bật dậy Ba của Hương lúc này cũng vừa đi đâu về Nghe hai má con cãi nhau Thì ngán ngẩm vô cùng Ông ta thở dài một hơi Thế có tội gì Mà để cho nó đánh ra nông nỗi này Anh ta lại thâm nợ nữa rồi bà, còn sắp phát điên mất thôi. Bây giờ con không còn gì hết. Chưa tiền lúc lấy được chỗ bà hạn đâu, nhiều như thế cũng tiêu hết rồi sao? Con... Thầy Hương ấp úng, bà ánh lúc này biểu môi. Nó sợ mình xin nên nó giấu, còn với trả cái. Đúng là nuôi chỉ được cái phí công. Bà im đi. Dù sao nó cũng là con gái của mình Đừng có dở cái giọng mỉa mai đấy ra mà nói Bà ánh im rè Giận lây sang cả chồng Thật ra Hương không dám nói với ba mình Là cô ta cũng vướng vào cái trò đỏ đen Hương muốn đổi vận Lúc đầu chỉ chơi cho vui Nhưng không ngờ càng lún càng sâu Cô ta từ trên huyện bỏ về đây Là muốn trốn nở Hương giả vờ Lảng sang chuyện khác Bà má có hay qua thăm cháu không? "Thôi, mặt mũi nào mà qua bên đấy Tiền thì cũng lấy của người ta rồi Nên biết điều con à Hương đầm chiều, Con mình mang thai 9 tháng 10 ngày Rứt ruột đẻ nó ra Nhưng lại không có chút tình cảm nào Hương chỉ xem nó Là một món đồ đem ra trao đổi Cô ta không xứng Với thiên chức làm mẹ Tiếng trẻ con khóc thét lên Bà vẫn vội vàng chạy vào phòng bé bé bình an trên tay dịu dàng dỗ nó kể ra đứa bé này cũng tội từ lúc mới sinh đã không được gần gũi mẹ một giọt sữa cũng không được uống cậu thiện phải tìm trong nhà xem có người nào mới sinh để xin sữa cho con hôm nay không hiểu tại sao bà vẫn dỗ dành mãi mà nó không nín khóc đến tím tái cả người bà vẫn sợ quá liền chạy đi gọi cậu thiện ngay Nó bị làm sao thế? Đứa bé này phát sốt rồi thưa cậu. Thầy thuốc trương vội vàng được mời qua. Ông dặn dò vài điều cần chú ý để chăm sóc trẻ con khi bị sốt. Cậu thiện nhìn đứa bé nằm lim dim trên giường mà đau lòng vô đối. Cậu xem nó như con của mình, lo lắng từng chút một. Bà vấn nhỏ giọng. Cậu về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay để đấy, tôi trông chừng con bé cho. Có cái gì? Phải gọi tôi lập tức đấy. Dạ vâng ạ. Cậu Thiện về phòng một lát, thì thằng Tý bước sang. Đêm nào trước khi đi ngủ, nó cũng qua phòng của cậu Thiện. Hai năm rồi, nó thay chị mình, chúc cậu ngủ ngon. Nó biết cậu Thiện thương chị nó lắm. Có lần nó thấy cậu ngồi thần thờ cả buổi để ngắm nhìn mấy bộ quần áo của Miên. Nó nhớ chị, nhưng không dám khóc trước mặt cậu Thiện. Nó sợ lại khuấy động sự nhớ thương trong lòng của cậu. Làm như vậy chỉ khiến mọi người đều đau lòng hơn. Hai năm rồi, một chút tin tức về Miên cũng không có. Nhưng ai nấy đều giữ vững niềm tin rằng Miên đang còn sống. Chỉ là cô đang ở một nơi nào đó mà không ai có thể tìm được. Rồi có một ngày, cô nhất định sẽ trở về. Tiếng lá xào xạc như tiếng gọi tâm tình giữa chốn núi rừng hoang vu căn nhà nhỏ được dựng bằng tấm gỗ nằm treo veo giữa sườn núi ban đêm sương răng mù mịt từ trong nhà nhìn ra không thấy gì miên ngồi dựa lưng vào tường sợi dây xích trên chân giống như con rắn khổng lồ đang quấn lấy thân hình của cô còn tân anh ta đang ngủ say nghe hơi thở đều đều của anh ta là cô biết hai năm qua Miên khao khát được chết hơn bao giờ hết, trên người chi chết các vết sẹo Nhưng tại sao mỗi khi cô tưởng mình như đã chết rồi, thì mở mắt, lại nhìn thấy tân. Anh ta giống như cây bóng, luôn ám ảnh lấy tâm trí của cô. Sau nhiều lần tự tử không thành, Miên cũng thôi luôn cái ý định đó. Cô sống với cái thân xác, tựa như đã chết từ lâu. Trên cổ chân phải có một vết hằn, do sợi dây xích để lại. Ngày qua ngày chỗ đó giống như chai sần và đau nhức Tân ép cô phải cưới anh Nhưng Miên thả chết chứ không chịu Anh ta tức giận Dùng dây xích để trói cô vào chân giường Khoảng cách xa nhất Miên từng bước Chỉ tới ngay cửa Cô không còn tự do được nữa Giống như con chim Bị nhốt trong lồng Tân chờ mình Anh ta liếc nhìn Miên một cái Sau đó yên tâm ngủ tiếp Trong tiềm thức của Tân Luôn chứa được một sự bất an. Anh ta lo sợ, Miên sẽ bỏ trốn. Thứ tình cảm anh ta dành cho Miên, há chẳng phải là yêu thương gì. Nó giống như một sự độc chiếm. Đêm dần tàn, còn Miên cứ ngồi ngây ngốc như vậy. Đến sáng thì thôi. Hôm nay tôi xuống núi. Muốn mua cái gì không? Tân ngồi trên giường hỏi Miên, nhưng mà cô vẫn im lặng hai năm qua thứ bọn họ giao tiếp với nhau chỉ bằng ánh mắt anh ta lấy cái áo mặc vào rồi đá cửa đi ra mỗi tháng tân sẽ xuống núi một lần chủ yếu mua gạo mua ít đồ ăn dự trữ anh ta đi rồi căn nhà quạnh hiu đến đáng sợ miên lồm cồm bỏ dậy vừa nãy tân tức giận đá vào cửa một cái khiến cho cánh cửa vốn đã không vững chắc đã bị lung lay ngay miên nhìn ra bên ngoài phía trước cô là một vùng sáng đến chói mắt, những tia nắng chiếu len lỏi qua ngọn cây, hát ra cái thư ánh sáng vàng rực. Miên ít khi có cơ hội được ngắm cảnh như ngày hôm nay. Thường thì khi tân đi đâu, anh ta sẽ khóa chặt cửa và nhốt miên ở trong bốn bức tường cô quạnh. Nhưng hôm nay, miên đã chọc giận anh ta và nhờ vậy cô mới được ngắm cảnh như bây giờ. Ngoài sân, mấy con chim sâu xà xuống gọi nhau in ỏi cả một góc Miền nhìn thấy xa xa hoa rừng nở bung bét chắc đang mùa xuân nhỉ với Miền bốn mùa đều như nhau chỉ thấy một màu lạnh lẽo hôm nay tâm trạng cô rất tốt giống như cái cây khô héo vừa được tưới nước sức sống đang dần hồi sinh theo những chuyển động bên ngoài Miền ngồi một lát thì đói bụng cô lấy cơm nguội đêm qua ra ăn cô đói lắm Như trước giờ không được ăn vậy Cô ăn rất vội Cơm khô mắc nghẽn nơi cổ họng Tự nhiên nước mắt trào ra Miền bật khóc Cô khóc vì những tủi nhục Vì những nhớ nhung trong lòng Khóc bởi vì cô nhớ cậu thiện quá Muốn được nghe giọng nói của cậu Muốn được cậu gõ đầu Tiếng con chim nào đấy Hót lên lanh lành Làm cho cô giật mình Cô chùi cơm dính trên mặt Nhanh chóng lau khô nước mắt Tần sắp về rồi, anh ta mà thấy cô thế này, lại lôi cô ra để đánh cho mà xem. Miên lê sợi dây xích dài trên đất, cô quay lại chỗ cũ ngồi. Đến trưa có tiếng bước chân dẫm mạnh trên đất, Tần đã về. Anh ta đặt bao gạo vào góc, rồi ném cho Miên một bộ quần áo. Này, cho cô. Cảm ơn anh. Tần giật mình khi nghe Miên nói. Trước giờ cô ta chưa từng cảm ơn anh. Dù Tân làm bất cứ điều gì đều nhận được sự thờ ơ từ cô. Hôm nay mặt trời lại mọc đằng Tây rồi. Tôi mua ít mang khô. Cô muốn ăn món gì? Có trứng gà không? Hết rồi. Tân đáp ngắn gọn. Anh ta đem những thứ mua được bày ra. nghiên cầm bộ quần áo mới lên xem. Những thứ này đều dùng tiền của bà Thỏa để mua. Miên sẽ không mặc. Cô thở dài nói tiếp. Anh Tân này, anh mở dây xích cho tôi được không? Chân của tôi đau quá, tôi nhấc không được. Ngày hôm nay Miên nói nhiều lắm, Tân vừa mừng vừa lo. Tuy nhiên câu nói vừa rồi của cô, anh ta vờ như không nghe thấy. Tân lầm lỗi đóng sập cửa lại, Miên mỉm cười chua chát, ngả lưng xuống đất. Cô mỏi quá, tay chân ê ẩm hết cả rồi. Gian như anh ta bắt cô làm việc thì hay biết mấy. Phía sau nhà có một đám đất. Tới mùa tân trồng rất nhiều thứ, đào là ngô, khoai sắn, ăn không hết nên chất đầy cả một góc. Anh ta lục đục thổi cơm, mùi khói bếp xông vào trong nhà. miên từ từ mở mắt, cơn buồn ngủ chợt kéo đến. Ngày hôm sau, Hương vẫn mặt dày và mò qua nhà của cậu Thiện. Cô ta lấy cớ muốn gặp con và bà vấn nhất quyết không mở cổng cho cô. Cô ta đang còn ngoài cổng ấy à? Dạ, đúng là chơ cháo. Kệ cô ta đi cậu. Bà ra ngoài đó. Kêu cô ta vào đây cho tôi. Cậu thiện muốn giải quyết triệt đề cho xong. Ngày nào Hương cũng đến la hét inh ỏi. Không có ai chịu được. Thấy bà vẫn mở cổng. Cô ta mừng quính lên chỉnh lại mái tóc gọn gàng. Cậu Thiện đâu rồi? Đang ở trong nhà. Hương cười tươi giói, chân bước như chạy vào gặp cậu. Cô ta vẫn còn ôm mộng, dùng đứa bé để giành lấy chút thương hại từ cậu Thiện. Hương bày ra bộ mặt đau khổ. Cậu ơi, bé bình an đâu rồi? Tôi nhớ con quá, tôi muốn gặp con một lát thôi. À, nhưng mà cái bà già kia không chịu mở cổng cho tôi. Cô có biết chữ không? Cậu Thiện lấy tờ giấy, ném vào mặt của Hương. Cô ta nhất thời cứng họng. Khi bán con, Hương đã đồng ý lan tay vào tờ giấy này. Cô ta không có quyền gì với đứa nhỏ. Đối với phụ nữ, cậu Thiện không muốn nặng tay. Nhưng cái loại phụ nữ như Hương, cậu không tiếc. Cô đọc kỹ đi. Xem thử nội dung bên trong viết cái gì. Tôi... Cậu cậu đừng có rất tình như thế có được không? đứa con nó giống như khúc ruột của người mẹ thế tôi thấy đồng tiền đi liền khúc ruột của cô thì đúng hơn nếu như cô muốn gặp con được thôi đưa tiền đây Hương lúc này im lặng thấy như vậy cậu thiện tiếp tục nói đây là lần cuối cùng tôi nhịn cô nếu như cô còn đến đây gây rối chuẩn bị ăn cơm tù đi Cậu thiện lướt qua người Hương rồi đi mất Bà vẫn lúc này lên tiếng Cô nghe cậu thiện nói rõ rồi chứ Hương nghe xong thì dậm chân ra về Cô ta gần tới nhà Thì thấy một đám người đang giáo rác trước cổng Hương sợ quá vội vàng tìm chỗ trốn Tiếng quát tháo Của một tên đàn ông băm trợn vang lên Vào trong Lôi nó ra đây Khoản đã Các người là ai Tại sao lại xông vào nhà của tôi Bà kêu con gái của bà ra đây, nó nợ tiền bọn này. Định trốn à? Đó không phải là con gái của tôi. Đi chỗ khác mà tìm. Bà Ánh vừa dứt lời thì nhận được một cô đá vào bụng. Tiếng hét đầy đau đớn, khiến cho Hương không thể nào làm ngơ. Cô ta từ trong bụi cây gần đấy chạy ra, khẩn thiết cầu xin. Các người đừng đánh nữa. Tiền tôi nợ, tôi nhất định sẽ trả. Mày trả đi, mày hứa bao nhiêu lần rồi? lần này nhất định tôi trả hết anh thư thả cho tôi vài hôm thư thả này cái tát đầu điếng dáng vào mặt của hương cô ta loạn choạng ngã khuỵ xuống đất bà ánh hoảng hốt đỡ con miệng không dám mắng chửi đám người kia nữa hai má con trông nhếch nhác vô cùng khúm núm sợ sệt vào trong nhà lục soát cho tao thứ gì bán được lấy tiền thì cầm hết về xin anh đừng như thế Tôi thế, ngày hôm nay tôi trả hết nợ cho anh. Tên đàn ông kia bóp chặt cầm của Hương, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm cô ta và quát lớn: "Tao bị mày qua mặt quá nhiều lần rồi, hôm nay mày còn thất hứa, tao giết luôn cả bà ta!" Vâng vâng, bây giờ tôi đi gom tiền ngay. Bà Ánh run rẩy ghé vào tai của Hương nói nhỏ: "Mày nợ tiền người ta bao nhiêu hả?" lấy đâu mà trả? Má, má đừng lo, con có cách rồi. Con rào lạnh lẽo lướt qua mặt Hương, cô ta sợ hãi co rúm lại. Người đàn ông kia đe dọa: Nhanh lên, gom tiền về trả cho tao. Mạng của mày chỉ giữ được đến đầu giờ chiều. Hương gật đầu lia lịa, cô ta vội vàng đứng bật dậy, chạy về hướng khi nãy. Hương bí quá rồi, gấp quá rồi, lấy đâu ra tiền bây giờ? Cùng đường, bèn chạy đến nhà cậu Thiện. Cô ta không dám đi cổng trước, lén lút cổng sau định trèo vào. Giọng của bà Vấn làm cho cô ta hết hồn. Cô làm cái gì đấy? Tôi... tôi... Bà Vấn đi qua chỗ thầy trương để lấy thuốc. Về tới thì nhìn thấy Hương, đang định lèn vào nhà. Bà hô hoán lên, đám người làm lập tức chạy ra cổng. Hương mới trèo qua được một nửa. Cô ta lúng túng, không có đường chạy. Bà Vấn lên tiếng gắt gỏng. Bắt chói cô ta lại. Đừng mà, tôi chỉ muốn gặp cậu thiện. Để mượn ít tiền thôi. Tôi không phải ăn trộm gì đâu. Tôi có ngu mới tin được cô. Hương bị chói tay dẫn vào trong nhà. Cậu thiện cho bà Vấn tùy ý xử lý. Cậu không muốn gặp Hương nữa. Hương quỷ gối, cầu cứu bà Vấn. Tôi bị người ta truy đuổi... Bà làm ơn, bà nói với cậu thiện giúp tôi. Tôi xin thề, tôi sẽ không bao giờ đến đây làm phiền. Tôi xin bà đấy. Cô có ngày hôm nay cũng là do nghiệp của mình gây nên, không có ai giúp được cô đâu. Nếu như năm đó, cô chịu nói ra thì mọi việc bây giờ đã khác rồi. Còn miên nó không mất tích, cậu thiện cũng không đau đớn tới mức này. Quá đủ rồi. Bà vẫn nhìn Hương đầy oán trách cô ta trột dạ không dám ngẩng đầu đến tận bây giờ Hương vẫn không thấy mình sai ở đâu có khi cả đời này cô ta còn chưa chịu tỉnh ngộ Hương bị đuổi ra đường cô ta không biết vay mượn ở đâu bây giờ loạn trạng chạy đi như kẻ thất thần mặt trời ngả về đàng tây một vùng dáng vàng như mỡ gà Hương chui rúc trong căn nhà hoang xung quanh lác đác mấy ngôi mộ cũ kỹ khung cảnh có phấn ảm đạm. Tạm thời Hương sẽ trốn ở đây. Cô ta không còn gì nữa rồi. Lo cho bản thân của mình trước đã. Còn ở nhà Hương, ba má của cô ta như ngồi trên đống lửa. Đám người kia không chịu rời đi. Tức giận, đập phá hết đồ đạc trong nhà. Mẹ kiếp, nó dám lừa tao. Người đàn ông cao lớn bạm trợn kia giết lên. Tình hình có vẻ căng thẳng. Bà ánh sợ sệt, nép sát vào lưng của chồng. Trong lòng thầm mong đợi, hương sớm quay trở về. Hai thân già này, sức đâu mà đối phó với đám người hung dữ kia. Đã tìm hết rồi anh Tam, nó trốn kỹ quá, Nó chết chắc rồi, ông đây xin thề hôm nay, tao phải lấy mạng của nó. Đừng mà cậu ơi, con gái tôi nợ cậu bao nhiêu tiền, cậu cứ nói đi. Năm trăm đồng bạc chẳng. Có tiền thì ói ra đây. Bà Hương nghe đến số tiền nợ thì choáng váng đầu óc. Đảo đâu ra số tiền lớn như vậy bây giờ? Đám người kia có vẻ không đủ kiên nhẫn. Lập tức đi tìm Hương. Sống chết đều có số. Vượt qua được hay không còn tùy vào mạng cô ta có đủ lớn hay không? Nhìn mâm cơm đặt giữa nhà. Miên thấy đói bụng hẳn, một đĩa rau rừng luộc, mấy miếng thịt kho vàng, ăn kèm cùng với cơm nóng. Tân rửa tay rồi sới cơm, anh ta biết Miên đói, nên cho cô cả một chén đầy. Ăn đi. Vâng. Thấy Miên nghe lời mình, anh ta có chút vui vẻ. Đối với Tân, dù mỗi lần động vào người Miên, thì cô ta sẽ lấy cái chết ra để đối mặt. Anh ta cũng không từ bỏ ý định sẽ cưới cô. Có lần Tân đưa tay sờ lên mặt Miên, cô liền muốn cắn lưỡi, cũng may anh ta tình ý nên ngăn lại. Miên quyết liệt lắm, lúc cô nhìn Tân, trong mắt chỉ chứa đầy sự khinh tởm. Những biểu hiện hôm nay của Miên khiến anh ta rất hài lòng, chỉ cần cô chịu nghe lời, anh ta sẽ không đánh cô nữa. Miên gắp miếng thịt bò vào chén người đối diện, cô kiềm chế cảm giác tởm lợm, cố dặn ra một nụ cười. Anh Tân, anh ăn nhiều vào. Ừ. Ngày mai anh có đi săn không? Tôi thèm thịt nai quá. Có, sáng mai sẽ đi. Miên cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Hai năm qua cô tưởng này sinh ý định bỏ trốn, nhưng chỉ vừa nhen nhóm đã bị dập tắt ngay. Hôm nay ý định đó lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. ăn cơm xong Tân kiểm tra lại dụng cụ đi săn, con dao nhỏ bén nhọn luôn được anh ta mang bên mình lúc về phòng anh ta thấy miên nằm ngay ngắn một góc an tĩnh giống như đã ngủ gương mặt trái xoan chỉ bằng lòng bàn tay lúc trước miên đẹp lắm cười lên thì thấy tràn đầy sức sống nhưng ngày hôm nay nụ cười ấy đã không còn nữa cả người gầy gò ốm yếu tân bỗng thấy mùi lòng anh ta nhẹ nhàng đi đến chỗ cô toàn thân của miên lạnh toát lỗ chân lồng như dựng đứng cả lên Khi nghe tiếng bước chân đang càng gần Tân ngồi sồm xuống Nhìn sợi dây xích hẳn sâu trên chân của Miên Anh ta thoáng trầm mặc. Vài giây sau cô có cảm giác Người mình nhẹ đi cả trăm ký Sợi dây xích kia Đã được gỡ bỏ Trong lòng của cô vui mừng khôn xiết Nhưng cô đang phải kiềm nén lại Tân đưa tay vuốt mấy sợi tóc phủ xuống trán của Miên Động tác nhẹ nhàng Như sợ cô thức giấc Bản thân anh ta không biết mình làm như vậy có vội vàng quá không? Miên đang dần thòa hiệp với anh ta. Chắc chắn là cô đang nghĩ thông suốt rồi. Trong đầu của Tân là những suy nghĩ tích cực như vậy. Anh ta đâu biết khi bị dồn vào chân tường rồi chỉ cần ý chí kiên định con người ta có thể bất chấp. Đêm nay Miên chợp mắt được một lát giấc ngủ hiếm hoi làm cô có tinh thần hơn hẳn. Gần sáng Miên nghe tiếng lục đục ngoài sân Cô đã tỉnh rồi Nhưng vẫn nhắm mắt nằm đấy Mọi chuyển động bên ngoài Đều được truyền đến tai Tân mở cửa Xác định xem Miên có gì bất thường hay không Thấy cô còn ngủ Anh ta hài lòng đem cửa khóa lại Nửa tiếng sau Miên từ từ ngồi dậy Hai chân được tự do rồi Cảm giác sung sướng dâng trào Cô chạy đến chỗ cửa Tần khóa tận hai ổ Anh ta để phòng giữ lắm, Miên không có cơ hội để thoát ra ngoài. Cô cúi xuống gầm giường, lôi ra khúc gỗ lớn, to ngang người. Miên từng thấy Tân đem khúc gỗ này vào phòng, anh ta dùng để chắn cửa mỗi khi có gió mạnh. Cô dùng hết sức, đẩy khúc gỗ kia vào cửa, âm thanh vang lên ầm ầm. Miên phải tranh thủ cơ hội, phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Tân quay lại. Cô hì hục đầy mấy cái, lòng bàn tay đỏ tấy giớm máu. Trong đầu của cô lúc này, chỉ có một ý niệm là nhất định phải bỏ trốn thành công. Quả nhiên trời không phụ lòng người, cố gắng của Miên cũng được đền đáp. Cánh cửa bật tung, ngã sập trên nền đất. Miên hít thở vài hơi lấy lại sức, chân tay của cô bùn rụt, hướng thẳng về phía trước mà trời. rừng núi bao la không biết đâu là đường ra, Cô chỉ biết cắm đầu, cắm cổ mà chạy. Dưới chân của Miên, gai nhọn đâm vào, làm rách toạc một mảng da thịt, máu dỉ ra. Cô mím môi, băng qua con dốc phía trước, mặt trời soi dọi, ánh sáng chỉ đường giúp Miên. Chỉ vài bước nữa thôi, cô sẽ vượt qua con dốc hoàn nghèo kia. Nhưng trong một khắc trượt chân, cả người của cô đổ về phía trước, cô chỉ kịp hét lên một tiếng. Còn Tân lúc anh ta quay trở lại, anh ta thấy cửa nhà bị phá thì muốn phát điên, lập tức chạy đi tìm Miên. Là người quen thuộc với địa hình nơi đây, anh ta dựa theo đám cây cỏ bị giạt xa hai bên để lần theo dấu vết của cô. Lần này, nếu như anh bắt được cô, anh thề sẽ giam cầm cô suốt cuộc đời. Sau khi bà thỏa mất, Tân coi cô là người duy nhất trên cõi đời này. Nhưng tình người của anh ta quá đáng sợ. Khiến cho Miên sống không bằng chết Anh ta lầm lì Gầm lên mấy tiếng Như đang bộc phát cơn giận dữ Tần nhìn vách núi phía trước Toàn thân anh ta Phát ra hơi thở lạnh lẽo Không tìm thấy Miên Anh ta rơi vào bế tắc Cuộc sống chả có ý nghĩa gì Biết trước sẽ có ngày hôm nay Anh ta thả giết cô rồi tự sát theo cùng Tần đau đó nhìn xuống đáy vực bên dưới heo hút phẳng lặng anh ta chợt thấy bình yên quá anh tân cường mặt của miên hiện ra nhìn tân mỉm cười còn khẽ gọi tên của anh anh ta giơ tay miệng lẩm nhẩm gọi lại tên của cô miên miên âm thanh vang dội vào vách đá rồi nhanh chóng chìm vào khoảng không vô tận Gió vẫn thổi xào sạc đến giây phút cuối cùng. tân không còn đủ tư cách để nói với Miên hai từ xin lỗi. Người trong làng mới sáng sớm đã bàn tán xôn xao về Hương. Cô ta bị đánh đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng nằm lăn lóc ở ngoài đê. Đêm qua Hương tưởng mình đã trốn kỹ lắm rồi. Không ngờ vẫn bị đám người kia phát hiện ra. Bà má của cô nghe tin con gái bị gặp chuyện. Vội vàng chạy đi tìm. Được người đưa hương về nhà. Trong trạng thái cả người bê bết máu. Con ơi là con. Sao lại ra nông nỗi này? Bà trông chừng nó. Để tôi đi gọi thầy thuốc. Ông đi nhanh đi. Nhanh đi. Bà ánh khóc lóc thảm thiết nắm tay con gái. Cha mẹ sinh ra tay chân lành lặn. Nhưng giờ không còn nữa rồi đám người kia chặt đứt hai ngón tay của hương để cảnh cáo thân xác tàn tạ vẫn không yên ngoài cửa chồng của hương đứng hét toáng lên Hừ, cô chết đâu rồi hả mau ló cái mặt ra đây mày xem đi còn hương nó ra nông nỗi này là do ai cái thằng khốn nạn kia mày nhìn đi cô ta làm sao thế mày lấy hết tiền của nó hại nó bị người ta truy đuổi Sao mày không bị quả báo hả? Con gái tao kiếp trước tạo nghiệp, mới gặp phải cái loại người như mày. Ôi giời, con gái của bà cũng không tốt lành gì đâu. Cô ta bị như vậy, cũng xứng đáng thôi. Mày, mày cút đi, cút khỏi nhà tao. Chồng của Hương bị môi, nhìn vợ sống giờ chết giờ nằm đó không một chút quan tâm lo lắng. Thầy thuốc tới nơi, thấy tình trạng của Hương thì chép miệng thở dài. Sao lại bị đánh ra nông nỗi này? Ác thật đấy. Thầy ơi, nhờ thầy cứu con bé. Nó lỡ dại thầy ơi. Bà má Hương cùng nhau cầu cứu thầy thuốc. Con gái của họ không rõ sống chết. Bộ dạng thoi thóp kia, nhìn thấy mà đau lòng. Bà vẫn đi chợ, nghe người ta xôn xao về Hương. Thì ra hôm qua, cô ta túng quẫn quá, nên mới đến xin vay mượn tiền. Bà vẫn tự nhiên thấy ái náy. Nhìn mà buồn buồn, cậu thiện hỏi ra mới biết chuyện. Cậu chỉ nói với bà vấn một câu. Dù bà có giúp, sau này cô ta cũng tiếp tục lún sâu. Đừng cảm thấy ai náy trong khi bản thân không hề có lỗi gì. Tin tôi đi, lần này cô ta thành ra như vậy, thì cô ta mới biết hối cải. Khi bản thân trải qua cơn thập tử nhất sinh, Hương mới quý trọng mạng sống của mình. Cô ta nhận ra rằng ai cũng khao khát được sống và tiền bạc chỉ là vỏ bọc để khiến bản thân thỏa mãn hơn. Sau cùng tình người mới là thứ cần nhất trên cõi đời này. Trong căn nhà nhỏ hai vợ chồng già chốc lát lại đi ra đi vào hình như đang lo lắng. Ông Phước lên tiếng hỏi vợ Con bé sao rồi bà? Nó chưa tỉnh nhà. Chưa ông ơi, chắc phải mua thêm vài thang thuốc. Thế để tôi gánh củi ra chợ bán thêm. Chưa tôi mang thuốc về nhá Vợ chồng ông Phước, bà Thắm, gần 60 tuổi, hàng ngày lên rừng kiếm củi rồi mang đi bán cho người ta. Hai hôm trước vào rừng thì thấy một cô gái bị thương nằm gục dưới chân dốc. Ông bà vội vàng đưa cô gái đó về nhà và tận tình chữa trị. Cô gái may mắn đó chính là Miên Sau khi trượt chân Cô bất tỉnh đến tận bây giờ Bà thắm vào trong nhà Nhìn xem Miên thế nào Vốn không có con cái Vợ chồng ông bà thấy Miên thì thương lắm Bà thắm chẳng biết con cái nhà ai Lại bị lạc trong rừng Cả người đầy thương tích Bà nhìn mà thấy xót xa Ông Phước già rồi Nhưng còn khỏe lắm Hai gánh củi trên vai rất nặng Nhưng chân thì bước thuần thoát Ông sợ về trễ Nên cố gắng đi nhanh hơn Có ai ở nhà không? Đây đây Ông đặt tạm chỗ này đi Bà vẫn chạy ra mở cổng Bà mỉm cười hiền hậu Đưa cho ông Phước 10 đồng Thế vợ ông đâu? Hôm nay không thấy bà ấy gánh củi sang à? Bà ấy ở nhà chăm sóc cho một cô gái Chúng tôi lên rừng Vô tình phát hiện có người bị thương Nên đưa về nhà Cậu Thiện đang chơi cùng với bé Bình An gần đó Nghe ông Phước nói như vậy Cậu liền gọi bà vấn lại Bảo bà đưa thêm tiền cho ông Họ là người tốt Cậu rất quý Nhờ có số tiền cậu Thiện đưa Ông Phước hồ hời Mua năm thang thuốc đem về Bà thắm bội vàng đem đi nấu Nhìn sắc mặt của Miên đỡ hơn rồi Uống thêm vài thang nữa Chắc chắn có biến chuyển Ông ơi Con bé nó tỉnh rồi này Miên hò lên vài tiếng Hai mắt mơ màng hé mở Cô vẫn chưa chết Miên mừng đến chảy nước mắt Bà thắm hoàng hốt gọi chồng Bà nắm tay của Miên ân cần Còn thấy sao rồi Đỡ chưa con Bà Bà là ai ạ Chúng ta là người đã cứu con. Nào nào, uống thêm một lần thuốc nữa. Cho khỏe hẳn nhé con gái. Nhìn hai gương mặt khắc khổ, đầy nếp nhăn đang vui mừng. Miên không giấu nổi xúc động. Ông Phước bưng chén thuốc vào. Bà thắm thổi cho nguội bớt, rồi lấy muỗng, đút cho cô. Thuốc đắng quá. Miên cố gắng uống hết. Cô vẫn còn yếu lắm, giọng thều thào. Con cảm ơn ông bà. Đừng nói gì nữa, con cứ nghỉ ngơi đi. Đợi khỏe rồi, cảm ơn sau cũng được. Dạ. Bà Thắm cứ cười mãi. Cuối cùng Miên cũng tỉnh. Gánh nặng trong lòng bỏ xuống được rồi. Mấy hôm nay chỉ có mình ông Phước đi kiếm củi. Tiền trong nhà cũng không còn nhiều. Hai vợ chồng tính đợi thêm ít hôm. Miên khỏe lại, rồi hai người sẽ chăm chỉ kiếm tiền. Miên ngủ một giấc đến chập tối. Tay chân đau nhức quá chừng. Cô muốn ngồi dậy, nhưng dùng sức cũng không ngồi được. Ấy, con ngồi dậy làm gì? Bà thắm nấu cháo đem vào cho Miên, thấy vậy vội vàng đỡ cô. Con sắp khỏe rồi bà. Thôi, phải nghỉ ngơi cho lại sức, đừng có cậy mạnh. Ông đâu rồi bà? Ông chưa về. Mà con tên gì? Nhà con ở đâu? Miên Thành thật trả lời. Không ngờ vợ chồng ông Phước cũng là người làng bên. Bà Thắm ngỏ ý muốn nhận Miên làm con gái. Chồng bà cũng mong lắm. Chỉ cần Miên gật đầu một cái, hai người không còn gì vui mừng hơn. Con gái à? Con có đồng ý không? Miên bật khóc. Cô nắm lấy tay của bà Thắm gật đầu lia lịa Dạ, con cảm ơn má. Được rồi, ngoan lắm. tuy bà má nghèo, nhưng nhất định Không để cho con cực khổ. Hai người ôm nhau sụt sồi. Miên cảm giác được hai người họ đối xử rất tốt với cô. Tấm lòng quý giá vô cùng. Miên còn chưa kịp trả ơn. Từ ngày má mất, lâu rồi Miên mới cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến này. Cô nhất định sẽ báo đáp lại họ, làm một đứa con gái hiếu thảo. Ông Phước tối muộn mới về. Nghe vợ nói Miên đồng ý làm con gái của họ. Gương mặt đầy mồ hôi, Nở một nụ cười mừng rỡ Thật hả bà Cảm ơn trời đất Chúng ta cuối cùng Cũng có một đứa con gái rồi Còn Con bé nó ngoan lắm Nó hỏi mãi Sao mà chưa thấy ông về đấy Bà Thắm lau mồ hôi trên mặt của chồng Trong mắt hai người Đều không giấu nổi, xúc động Sau một tuần Sức khỏe của Miên đã dần hội phục Cô muốn phụ giúp ba má xin theo ông Phước đi nhặt củi. Bà Thắm mới đầu không cho, nhưng mà cô năn nỉ mãi, cuối cùng cũng đành gật đầu. Ông Phước dẫn Miên qua khu rừng khác, bên đó tuy ít củi hơn, nhưng sẽ tránh gặp Tân. Miên sợ anh ta vẫn đang đi tìm kiếm mình. Ba ơi, số củi này mình gánh ra chợ bán à? Không phải, chiều nay ba gánh qua nhà cậu thiện, bên đó dặn hôm giờ rồi. Tay của Miên chợt khựng lại, cây củi trên tay rơi xuống đất. Cô nhớ cậu thiện, nhớ thằng Tí, nhớ cả bà Vấn. Không biết nếu như cô trở về có làm đảo lộn cuộc sống của họ không? Miên đắn đo suy nghĩ hết cả buổi chiều. Má ơi, nhà mình hay gánh củi, qua nhà cậu thiện lắm ạ. Ừ, tháng nào cũng có, cậu thiện tốt bụng lắm, lúc nào cũng đưa nhiều hơn người ta. Cậu Thiện cưới vợ chưa má? Má cũng không biết. Có lần sang thấy cậu ẵm một đứa bé. Trong nhà chả thấy xuất hiện người phụ nữ nào. Có khi cậu nhận nuôi cũng nên. Miền im lặng. Đứa bé mà bà Thắm đang nói đến là con của ai? Cô thấy trong lòng vui vui, cậu Thiện vẫn chưa cưới vợ. Có phải cậu đang chờ cô? Nhưng nghĩ đến bản thân mình niềm vui của Miên bị dập tắt. Cô tàn tá, cô xấu xí. Có chỗ nào để xứng với cậu thiện chứ? Bà Thắm nấu cơm xong thì gọi cho Miên. Con cứ để đấy đi, rửa tay rồi vào ăn cơm. Bà con sắp về rồi đấy. Dạ vâng, con trẻ xong. Con đợi ba về rồi mình nghỉ luôn à Bà Thắm ngóng ra cửa. Hôm nay chồng bà tại sao lâu về thế này? Mọi lần qua bên đó. Đâu có tốn nhiều thời gian đâu. Miền nhận ra má đang lo lắng. Cô hỏi ngay. Có khi ba ghé chỗ người quen. Ngồi một lát rồi về đây má hả? Ông ấy không thích ngồi lần la với ai đâu. Má sợ... Hay là con ra đầu đường. Con xem thử nhé. Má đừng lo lắng quá. Miền rửa tay sạch sẽ rồi chạy đi. Bà thắm với theo dặn dò. Miền ơi! Đi cẩn thận đấy con! Dạ Ông Phước trên đường gánh cùi đến nhà cậu Thiện Thì bị chật chân dáng lê lết lắm mới tới nơi Thấy ông không đi được nữa Cậu Thiện bảo để cho cậu kêu thầy thuốc sang chữa trị Ông Phước đòi về Còn ông không yên tâm Khi để má con Miên ở nhà Nhưng mà ngoặt nỗi Chân không nhấc được Thôi đành nghe lời cậu Thiện vậy Miên chạy ra tới đầu làng Cũng không thấy ông Phước đâu Cô lo lắng Trần tự nhiên lại chạy tới nhà cậu thiện. Cô đứng trước cổng nhưng không dám gọi cửa. ngôi nhà vẫn còn sáng đèn. khung cảnh hệt như hai năm trước. Không có gì thay đổi. Chị Miên! Chị Miên có đúng không? Chị Miên! Tiếng của thằng Tý làm cho Miên sững sờ. Nó cao bằng cô rồi. Còn sáng láng lanh lợi. Hai chị em nhìn nhau. Nước mắt giàn rùa. Thằng Tý chạy lại ôm lấy Miên... Nó ôm chặt đến nỗi Miên không thở được. Nó sợ cô lại đi nữa. Sợ rằng đây chỉ là giấc mơ. Chị hai về rồi. Chị hai ơi, em nhớ chị quá. Tí ngoan, đừng khóc. Chị hai về rồi. Chị không được biến mất. Em không cho chị đi nữa đâu. Ừ. Miên mỉm cười xoa đầu em. Nghe tiếng thằng Tí khóc. Bà vẫn tưởng nó bị làm sao. Nên vội vàng chạy ra cổng xem thử Bà bùn rùn chân tay Miên Còn Miên nó về rồi Cậu Thiện ơi Còn Miên nó về rồi Miên hoàng quá Cô chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại cậu Thiện Bà vẫn lật lật kéo Miên vào nhà Nhìn tay của cô khẳng khiu giống như que củi Lòng của bà như bị dao cắt Cậu Thiện sững sờ chạy ra tới cửa Cậu ngỡ như mình đang mơ vậy miên của cậu kia rồi cô đang đứng trước mặt cậu biết bao nhiêu lời cậu muốn nói với cô nhưng giây phút này trong đầu không có một chút từ ngữ nào cậu thiện chậm rãi bước tới chỗ miên cậu đưa tay gạt nước mắt trên mặt của cô đừng khóc nào cậu em ngọc à em mà khóc nữa tôi đau lòng muốn chết miên ôm chầm lấy cậu cô khóc như một đứa trẻ Nước mắt từng giọt to tròn thấm ướt bà vai của cậu thiện. Cậu không kiềm nổi. Mắt của cậu nhòe đi, hai tay ghề chặt miên vòi lòng. Bà vấn cùng với thằng tí thút thít đứng một góc. Ai ai cũng vui mừng khôn xít. Miền khóc như muốn ngất đi. Cậu thiện vội vàng buông cô ra. Cậu mỉm cười. Về là tốt rồi. Tôi sẽ nuôi em. Sau này không cho phép em rời khỏi tôi. Có khổ cũng nhất định phải ở bên cạnh tôi. Ngày chưa. Cái gật đầu trong nước mắt của Miên khiến cảm xúc của cậu thiện như vỡ òa. Tạm gác lại chuyện tình cảm, Miên lo lắng hỏi cậu. "Cậu ơi, chiều tới giờ cậu có thấy người nào tên Phước không? Ông ấy hay gánh củi qua đây lắm." "Có, ông ấy bị chật chân, đang ở sau nhà. Em có quen sao?" "Dạ Vợ chồng ông ấy đã cứu em, còn nhận em làm con gái à? Duyên phận là ý trời. Có lẽ cậu và Miên đã định sẵn đời này có duyên con nợ. Hôm trước cậu thiện nghe nói vợ chồng ông Phước cứu được một cô gái. Không ngờ người đó lại chính là Miên. Tìm hoài chẳng thấy tung tích. Trời xanh tự khắc an bài cho họ gặp nhau. Ông Phước thấy Miên vội vàng sốt sắng. Ba muốn về ngay nhưng mà chân chưa khỏi Chắc hai má con ở nhà lo lắm Dạ vâng Con thấy má trong lòng không yên Nên con chạy đi tìm ba Ba cứ nghỉ ngơi đi Đợi khỏe hẳn rồi về à Nhưng mà tại sao con biết nhà cậu thiện Ông Phước thắc mắc Nhìn cậu và miên thân thiết thế kia Chắc phải quen nhau từ trước Cậu thiện kể rõ ngọn ngành Ông Phước ngạc nhiên quá chừng. Cậu Thiện nắm lên bàn tay gân quốc của ông, mỉm cười nói. Bà, bà đã có một cô con gái rồi, bây giờ có thêm một cậu con rể nữa nhá. Ông Phước cay xẻ mắt, tay run run vỗ vai cậu Thiện. Được chứ, được, càng đông càng vui. Ai nấy đều bật cười, cậu Thiện cho người đi đón bà Thắm. Thằng tí quấn lấy chị, mãi đến khuya mới chịu đi ngủ. Miên tò mò về đứa bé của bà Thắm nói Cô hỏi cậu Thiện Mới biết đó là con của Hương và cậu Thành Nó đang ngủ say Cái miệng chúm chím Trông đáng yêu quá chừng Cậu Thiện không hỏi Miên Về những gì cô trải qua trong hai năm đẳng đẳng kia Bởi vì cậu muốn cô Quên đi đoạn ký ức đó Nhìn cô gầy gò Sơ xác, Cậu cũng đoán biết một phần nào Đêm xuống cậu Thiện và Miên không có ai buồn cù, họ nắm tay nhau, ngồi tựa vào nhau, kể cho nhau nghe nỗi nhớ nhung trong lòng. Cậu thiện lúc này nhìn thấy vết sạch nơi cổ tay, cậu nghẹn ngào, đặt lên đó một nụ hôn. Miền chợt thấy thứ gì đó nóng hổi rơi trên tay của mình, cô bất ngờ, cậu thiện đang khóc. Chẳng phải cậu bảo em đừng khóc à? Sao cậu lại nhõng nhẽo thế này? Tôi xin lỗi, xin lỗi vì không tìm ra em sớm hơn, để em phải chịu những nỗi đau này. Xin lỗi em miên à. Cậu thiện lại như vậy nữa rồi, nói một đằng nhưng làm một nẻo, giờ đổi lại miên, phải an ủi cậu. Thôi nào cậu, đã qua hết rồi, em không thấy đau nữa, chẳng phải bây giờ em đã có cậu rồi sao? Cậu thiện bật cười. Miên của cậu trưởng thành rồi, cậu hôn lên chán của cô. Bình Yên đã đến một cách trọn vẹn trong ngôi nhà này. Ngồi một lát, cậu dẫn Miên đến phòng của bà Hạn. Bà ta yếu lắm rồi, chẳng còn biết gì nữa. Cầm cự được lúc nào hay lúc đó. Một kiếp người rồi cũng tàn. Kiếp này bà ta coi như chấm hết. Chỉ mong kiếp sau làm lại người tốt. Tích chút phước đức cho bản thân. Một tháng sau, người dân trong làng nô nức kéo đến nhà cậu thiện. Tin tức cậu cưới vợ khiến ai nấy đều rất háo hức. Cô giàu hôm nay đẹp quá, bộ áo dài đỏ theo tay tỉ mỉ, ôm khít vào người. mái tóc bối cao, gương mặt xinh đẹp phúc hậu. Miền hồi hộp quá chừng. Cô quay sang hỏi má. Hồi trẻ, chắc trước ngày cưới, má cũng cả đêm không ngủ được nhỉ ừ hồi đấy ba con phong độ lắm nhưng ngẫm lại thua cậu thiện mấy phần con là cô dâu hạnh phúc nhất rồi bà thắm cười tùm tìm ghé vào tai của miên nói nhỏ này nhanh chóng sinh cho ba má một đứa cháu nghe chưa lúc cậu thiện vào phòng thì nghe má vợ đang dặn dò con gái không biết bà nói gì mà mặt phủ miên đỏ ửng lên cậu chọc cô Em đang nghĩ cái gì thế? Nhìn tôi thế kia, chắc không phải muốn... Này, cậu đừng có chiêu em. Tối nay, em không cho cậu vào phòng đâu. Thôi, tôi không dám. Vợ ơi là vợ. Miền bật cười, nụ cười hạnh phúc cuối cùng cũng xuất hiện trên môi của cô. Cậu thiện nắm tay Miên ra mắt họ hàng. Cô dâu xinh đẹp, cùng chú rể phong độ, trông sướng đôi quá. Chỉ toàn nghe thấy những câu tấm tắc khen ngợi. Hương đứng ngoài cổng nhìn vào. Hết rồi. Giấc mộng của cô ta thực sự đã chấm hết rồi. Bà Ánh kéo tay con gái. Về thôi con. vằng vằng bên tai Hương là tiếng pháo nổ. Tiếng cụm ly chúc mừng. Xa xa những dạng che già. Đung đưa trước gió. Dưới gốc lú nhú những búp măng trồi lên. Lớp này nối tiếp lớp khác. thành nhau mọc tạo thành một hàng rào vững chãi, chữ duyên chữ nợ gắn kết cũng giống như vậy, qua hết thử thách này rồi sẽ đến thử thách khác. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng, cuối con đường hạnh phúc tự khắc đong đầy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn cuộc bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã cùng đồng hành với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong bộ chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào thì quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn đối với Tâm An thì Tâm An cảm thấy có một cái kết thật sự hạnh phúc đối với cô gái tiên miên của chúng ta. À, tác giả không có nói đến, đến Tân nữa đúng không ạ? Và không biết được rằng là chàng trai tiên Tân kia có phải trả giá như thế nào sau 2 năm mà anh ta bắt cóc cô Miên để đầy đọa cô ấy. Tình yêu đối với anh ta là một sự tình yêu quá mù quáng. Vì yêu mà có thể làm những cái chuyện điên cuồng như vậy. Bắt cóc một người, giam giữ họ và để khiến cho bản thân mình cảm thấy vui vẻ. Đó là một cái điều rất đáng sợ. Và tâm an hy vọng rằng là quý vị nếu như mà lỡ may mà gặp một chàng trai yêu mình cuồng điên như vậy cũng nên xem xét lại đúng không ạ? Tâm An chỉ đùa vậy thôi, bởi vì câu chuyện này chắc hẳn là sẽ rất ít người sống như chàng trai tiên tân, đúng không ạ? Dù sao chúng ta cũng nên chúc mừng hạnh phúc của Miên và cậu Thiện. Một cô gái mất mẹ từ năm 16 tuổi, phải đi ở đợ và trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng có hạnh phúc. Hy vọng rằng chúng ta sẽ lắng nghe câu cuối của tác giả. Tác giả gửi gắm cho chúng ta một câu rằng là chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng, cuối con đường hạnh phúc sẽ tự khắc đong đầy. Chúng ta sẽ hy vọng vào câu nói này và sẽ mong chờ hạnh phúc sẽ đến với những người đang bị khuyết về hạnh phúc nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào bộ truyện mới sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Thế nên quý vị hãy ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.